Xin chào các bạn. Hôm nay chủ hạ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện vừa hài hước nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Câu chuyện này kể về hai tên trộm chó khét tiếng của làng, Hoàn và Lương. Nhưng điều kỳ lạ ở đây, không phải là những phi vụ trộm chó thông thường, mà là bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời của hai người này. Khi từ việc trộm chó, họ quyết định đổi nghề sang làm nhà tu hành. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. thằng naw giỏi thì thằng đó xứng đáng là đại ca, mọi đứa khác đều phải phục tùng nghe theo. Sau khi lượn lờ một vòng, chúng nó đã nhắm được một con mồi lý tưởng, trước cổng một ngôi nhà ba tầng mái thái khang trang, hai con chó béo mập mũn mĩm đang nô đùa. Chúng nó không biết rằng, lúc này đang có hai cặp mắt hau háu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này đang là ban ngày, lại chưa hoàn toàn nắm rõ cung đường, nên chúng nó vẫn án binh bất động. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, nó mới biết căn nhà này hiện giờ chỉ có một bà già và một người phụ nữ sinh sống. Điều ấy chẳng khác nào một món quà trời ban. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Quay trở lại chỗ quán trà đá quen thuộc, Hoàn lúc này lên tiếng. "Cái này thơm đấy, tối nay triển luôn cho nóng chứ?" Thằng Lương xua tay. "Cứ bình tĩnh, cơm không ăn thì gạo còn đấy, bất đi đâu mà sợ." mà tự sáng đến giờ đách hiểu tao ăn phải cái gì mà bụng cứ nhâm nhẩm đau, tao tháo đuổi rác hết cả phao câu. Thằng Hoàn nghe vậy thì nói luôn. Chết cha mày chưa? Ai bảo hôm qua mày ăn cái đĩa thịt chó ấy? Cái thứ đồ gì mà lão Khang đã cho không thì tốt nhất là đừng có ăn. Mày không biết lão ấy nổi tiếng ki bo kẻ sỉ hả? Chỉ có đồ ôi đồ thiêu lão không bán cho ai được thì mới cho mày ăn thôi. Mẹ cha cái lão Khang, cứ tưởng có ý tốt Gọi mình đến uống rượu, ai ngờ cho mình ăn đồ thừa đồ thải. Nếu như không phải có chỗ khác ngon hơn thì tao đã cạch mặt lão từ lâu rồi. Anh em mình đúng phận cu li, chỉ làm rau cho lão. Thằng Hoàn nghe vậy thì nhếch mép cười đều. Thì cũng tại mày tham ăn thôi, miếng ăn là miếng nhục mà. Mà nếu không có những người như lão ấy, tao với mày thì làm gì có đất mà sống. Thôi đi, đừng có nói những câu vô nghĩa nữa. vừa cầm cốc trà đá định đưa lên miệng, thằng lương lại đặt xuống, đoạn nó kéo thằng Hoan lại gần rồi bảo: "Mày nhìn này, mày trông người này có quen không?" Lướt nhìn qua khuôn mặt trên cái màn hình điện thoại, Hoan không khỏi ngây người. "Ừ nhỉ, sao nhìn quen thế? Hình như tao với mày gặp thằng cha này ở đâu rồi thì phải." "Là cái tay bán hàng rong ở vỉa hè đường, tao với mày mấy lần đi qua rồi đấy." "Hả? Thế đách nào, bây giờ lại được phong là thánh?" à la kim cang gì gì thế này. Tiếp tục kéo xuống đọc kỹ hơn. Dưới đó là vô số những lời bình luận, những lời khen có cánh dành cho người này. Hai thằng không dám tin vào mắt mình. Thế nào mà từ một kẻ đầu đường xó chợ, bỗng một bước lên mây, đứng bao người thần tượng sùng bái. Nghĩ lại dạo trước, mỗi khi đi qua đó, nhìn thấy gã, hai thằng còn không khỏi cười mỉa. Ấy vậy mà lúc này nhìn lại thân phận của mình, Hai thằng không khỏi cảm thấy kha tô, ghen tị. Càng lướt, càng đọc kỹ hơn, hai thằng càng thêm choáng váng. Vô số những lời bình luận có cánh, thậm chí còn có người tôn sùng, cúi sạp đầu vái lạy. Hoàn bỗng nhiên cũng thèm muốn được như vậy, ta bèn đưa ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Này, hay hay là hay là tao với mày cũng làm như thế đi. Mày điên hả? nghĩ gì mà đang từ trộm chó lại muốn trở thành thánh cho người ta vái lạy. Mày mơ ngủ giữa ban ngày hả? Mày đừng có nói khó nghe như thế được không? Anh em mình tuy cùng làm nghề trộm chó, nhưng mà trộm chó có đẳng cấp, có trình độ chuyên môn, chứ đâu phải cái loại vớ vẩn. Thêm nữa gã này làm được, chẳng lẽ anh em mình lại không làm được? Nhưng mà nhưng mà tao vẫn thấy lo lo sao ấy. Anh em mình đã có nghiệp vụ làm thánh bao giờ đâu? Ờ tao sợ bị người ta phát hiện thì chết. Ôi giàu ơi, mày cứ khéo lo, ở cái thời buổi vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân biệt này, ai biết ai đâu mà sợ. Ờ nhưng mà tao thấy cái nghề này thu nhập vẫn ổn. Tao sợ đi theo cái nghề kia không bằng. Đến lúc ấy quay về cũng khó. Mày thử nghĩ mà xem. Bây giờ anh em mình còn trẻ, còn sức khỏe thì còn theo nghề được, chứ phải năm nữa đuối rồi, phản xạ không nhanh là toi mạng như chơi. Nói chưa, dù đã kinh qua cả trăm trận, chiến tích đầy mình, nhưng mỗi lần như vậy, tao cũng không khỏi hú hồn. Nhất là cái vụ tháng trước, may mà cái thằng kia nó chém hụt vào yên xe, chứ chém trúng người quả đấy thì chắc việc Đức cũng trả về gấp. Anh em mình phải tính đường dài dân đi là vừa, nghề này không theo mãi được đâu. Lần này thì Lương hoàn toàn bị thuyết phục. Điều ấy không phải là nó cho từng nghĩ đến, chẳng qua là cho tìm được một con đường sáng nào khác để thay thế. nên cũng chỉ đánh cú đấm ăn xôi mà thôi. Vậy được, cứ chốt thế đi. Chờ xong nốt vụ này, anh em mình giải nghệ, thử vận may sang nghề mới xem sao. Theo đúng như kế hoạch đã lên, tối ngày hôm sau, khi ông Tào Tháo đã buông tha cho thằng Lương, sức khỏe trở lại ổn định, hai thằng bắt đầu tác nghiệp, làm nốt phi vụ cuối cùng trước khi công ty giải thể. Dinh Mo lượn qua lượn lại, đến đúng 7 giờ tối, Khi mà mọi thứ chỉ còn nhá nhèm, cũng là lúc hai thằng bắt tay hành động. Chỉ có điều, bọn nó nhìn ngang ngó dọc mãi mà vẫn không thấy hai con chó kia đâu. Cả ngày hôm nay chúng nó đã quan sát kỹ tập tính của bọn nó, rõ ràng hai con này rất quấn nhau, có thể nói là một cặp thanh mai trúc mã. Không có lý do gì tự dưng mất tích một cách vô lý như vậy, hay chúng nó đã bị chủ nhà nhốt lại? Nếu như vậy thì cũng có đôi chút phiền phức. Bởi như thế cần phải đột nhập vào trong nhà thì mới có thể bắt được. Cố gắng kiên trì quan sát thêm một lúc. Hai thằng mắt bỗng sáng lên. Bởi lúc này bọn nó thấy hai con chó đang nô đùa giữu rít trong sân. Một con chó có vẻ to hơn. Bọn nó đoán đó là con đực. Lúc này nó đi vòng ra phía sau con kia. Kế đó nó nhảy chồm lên lưng nó. Và rồi trong cái bóng tối nhập nhọạng mờ ảo, Hai con chó bỗng xen lên ư ử đầy phấn khích. Nằm ở phía bên ngoài, hai thằng thấy vậy thì đành mặt xa. Bọn nó thầm chửi hai con chó này ngu, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cái tâm trạng để hưởng thụ. Thằng Hoàn lúc này chẳng nói chẳng rằng, móc từ trong người ra hai con cá nướng tầm thuốc mê đã được thổi sẵn. Bằng một động tác chuẩn xác, nó ném hai con cá đến trước mõm của hai con chó. Thế nhưng sự việc sau đó chẳng giống như bọn nó nghĩ. Hai con chó kia chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ nhắm mắt đim diêm tận hưởng đêm mê khoái lạc. Đứng chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, hai thằng càng suốt suột. Đã vậy, lâu lâu lại bị mũi chích cho một nhát đau điếng. Thằng Hoàn vẻ mắt kiên nhẫn, bực dọc lào bào. Hai cái con chó này, cá nướng ngon thế mà không ăn, đúng là ngu như chó. Đúng là ngu thật. Tao mà là nó, là tao ăn luôn rồi. Đúng lúc ấy từ trong nhà, không một người phụ nữ bước ra. Hai thằng thấy vậy thì vội núp vào sau cổng. Cũng may người này chỉ ra ngoài một loáng, rồi sau đó lại quay trở vào trong nhà. Ngước mắt nhìn vào trong sân, thấy hai con chó vẫn còn đang hì hục, chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai con cá mà hai thằng đã sảy công chuẩn bị thì bọn nó tự ái. Thằng Hoan lúc này xuống nước gọi với vào. Chúng mày làm nhanh nhanh lên, rồi ăn cá đi, làm cái đế xỉ mà lâu thế. Đúng rồi đấy, tao làm có mấy phút là xong, chứ đâu có lâu như chúng mày, rốt hết cả ruột. Lương Định tiếp tục lên tiếng động viên hai con chó để nhanh tốc độ. Thì bên tai bọn nó vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc. Từ trong nhà lại có một bà cụ lẩm khọm, tay cầm cây gậy gỗ bước ra ngoài sân. Khi nhìn thấy hai con chó đang say sưa thì bà nói giáo Tiên sư bố chúng mày, suốt ngày ăn no xong rồi dừng mỡ thôi, làm thì chọn chỗ kín đáo mà làm, cứ khoe ra cho thiên hạ người ta xem. Rồi không cẩn thận, có ngày bị mấy thằng cầu tác nó bắt đi cho mà coi. Đang đứng chỗ ngoài cổng, nghe vậy hai thằng tự xưng chuột dạ, cứ như thể bà cụ biết được hai thằng đang đứng ở đó, nên đang nói móc, nói séo bọn nó vậy. Nhưng với bản lĩnh mặt dày tôi luyện nhiều năm, đã đến mức chai lì. Hai thằng cũng không thèm chấp bà cụ già lẩm cẩm. Lúc này bọn nó chỉ sợ bà cụ nhìn thấy con cá. Nếu như vậy thì mọi chuyện hỏng bét. Nhưng may sao, mắt mũi bà cụ tèm nhèm, lại thêm trời tối nhập nhọ, nên bà đã không phát hiện. Sau khi bà cụ bước vào, cuộc vui của hai con chó kia có vẻ cũng đã đến hồi kết. Thế nhưng chó nó đầu có giống người. Thời gian nó xuống đỉnh cũng bằng cả mấy lần thằng hoàn. Mũi dãi kéo đến mỗi lúc một nhiều, bù yâu yâu quanh người bọn nó. Nhìn bộ dạng hai thằng lúc này đến thảm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vỗ mũi cũng chẳng dám vỗ mạnh, chỉ xoa xoa nhẹ cho bọn nó bay đi. Đã vậy, còn phải đứng canh gác cho hai con chó vui vẻ. Tính ra lúc này, không biết hai con chó kia ngu hay là bọn nó ngu nữa. Rồi bỗng từ phía xa xa, có hai cái xe máy phóng tới. Hai thằng thấy vậy, vội lấy cái mũ bảo hiểm rồi chụp xuống. Vờ bày ra bộ dạng vô hại, đứng nhìn mây trời vẫn vờ. Thế nhưng không hiểu sao sau khi nhìn thấy hai thằng bọn nó, hai chiếc xe máy bỗng nhiên giảm tốc độ, rồi chạy chậm dần, xong rồi cũng dừng hẳn. Thấy vậy, trong bụng hai thằng đã như đánh lộn tô. Nhưng với bản lĩnh cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, hai thằng vẫn không mất bình tĩnh mà vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Nhưng rồi tim hai thằng bỗng đập lên thình thịch. Khi mà bọn nó thấy trên hai con xe máy là bốn người đàn ông. Ấy nấy đều mặc đồng phục màu xanh, tay cầm cái dùi cui giống như công an xã. Một người trong đó vẻ mặt nghi ngờ liếc nhìn hai thằng, lên tiếng hỏi. Hai anh là ai, sao cứ đứng thập thò trước cổng nhà người ta làm gì thế hả? Biết mình đã bị đám người này nghi ngờ, tuy nhiên hai thằng cũng không tỏ ra bối rối. Bởi điều này cũng đã nằm trong kế hoạch của bọn nó từ trước. Thằng hoàn nhanh nhảu. Ờ dạ chúng cháu đến đây tìm người quen, đang chờ người ra mở cửa, ờ có vấn đề gì không ạ? Sao tôi chưa gặp hai anh bao giờ? Hình như hai anh từ nơi khác đến, đúng không? Ờ dạ vâng, ờ, chúng cháu từ nơi khác đến. Hôm nay bọn cháu về thăm người quen. Vậy sau lưng hai anh đéo cái gì thế kia? Bỏ ra cho chúng tôi xem được không? Im lặng nãy giờ. Thằng Lương lúc này mới nói. "Ờ dạ dạ, là cái đàn guitar, cháu mê đàn từ nhỏ, đợt này về đây chơi sợ buồn nên mới đem theo chiếc đàn này." Nghe vậy thì ông hợp công an xã bán tín bán nghi, bởi nhìn cái thứ mà thằng Lương đang đeo, có vẻ không giống lắm. Nó nhỏ hơn hình dáng cái đàn guitar rất nhiều. Đang định lên tiếng nói gì đó thì đúng lúc này từ trong nhà, bà cụ kia một lần nữa lụ khụ bước ra. có lẽ bà nghe thấy tiếng ồn nào phía ngoài cổng. Nhìn thấy bà cụ, hai thằng mặt xanh như đít nháy, mắt láo liên đảo như răng lạc, chuẩn bị tìm đường thoát thân. Theo từng nhịp gậy trống lục cục, chân má của cũng bước dần về phía cổng. Sau khi ra tới nơi, nheo nheo mắt nhìn đám người, bà cụ mới hỏi, "Có cái chuyện gì mà sao mấy người tụ tập ở đây đông thế?" Một người công an xã vội lên tiếng, "Sa à, thưa cụ, hôm nay chúng con đi tuần qua đây, thấy hai người thanh niên lạ mặt đang đứng ở trước cổng nhà mình. Cụ xem xác nhận giúp chúng con, đây có phải là người quen nhà mình không ạ?" "Thế hả? Đâu? Thế để tôi xem nào." Nói rồi bà cụ từ từ bước lại chỗ Hoàn và Lương, đôi mắt tèm nhèm mờ đục, bà cụ dí sát vào mặt bọn nó, lẩn trong cái hơi thở phả ra, nó còn người rõ, thấy cái mũi vôi với trầu không ngay ngáy. Người này trông lạ lắm, hình như tôi không có quen. Câu nói vừa như đẩy thẳng hoàn tôi xuống một cái hố sâu không đáy. Cả người nó run lên bần bật, miệng ngụ ớ muốn nói gì mà không thoát ra thành tiếng. Nhận tưởng hôm nay chúng nó sẽ phải tránh một kết cục thê thảm, thì đúng lúc này lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Khi đánh mắt nhìn sang chỗ thằng lương, hai mắt má của bỗng như sáng lên. Bà lao đến ôm chỏng lấy nó, vẻ đầy xúc động. "Cường, có phải Cường không? Sao bây giờ mới về thăm nhà? Mày có biết bà mong mày nhiều lắm không?" Trước hành động đầy bất ngờ và không thể tin nổi ấy, cả hai thằng chỉ biết đứng chơ hám mồm. Nhưng rồi đầu hai thằng nhảy số rất nhanh, thuận nước đẩy thuyền, thằng Lương vội nói: "Ờ dạ vâng, ờ, cháu Cường đây. Ờ cháu xin lỗi, vì đợt vừa rồi bận quá chưa về thăm bà được. Bà vẫn khỏe chứ?" Bà cụ nghẹn ngào nói trong nước mắt. "Khỏe, vẫn khỏe. Bà chỉ nhớ mỗi mày thôi. Đêm nào ngủ, bà cũng mơ thấy mày đấy." Trước hình ảnh đầy cảm động, thấm đẫm nhân văn tình bà cháu ấy, mấy đồng chí công an xã cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Không chờ cho bà cụ lên tiếng hỏi, Lương chủ động giới thiệu. Ờ, "Dạ, đợt này về thăm nhà, cháu còn dẫn theo cả một thằng bạn thân mới quen, nó tên là Chí." Bấy giờ những người ở đây mới vỡ lẽ hết sự tình mọi việc. Hóa ra là mọi người đã hiểu nhầm hai người thanh niên tốt bụng này. Thầy đã không còn vấn đề gì nữa. Mấy người công an chào bà cụ rồi tiếp tục đi tuần tra. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, mà đúng lúc này, người phụ nữ kia từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy bà ta, hai thằng đã biết mọi chuyện sẽ hỏng bét. Có chuyện gì thế mẹ? Sao trước cổng nhà mình tụ tập đông người thế? vừa nói, người phụ nữ kia vừa vội bước nhanh ra. Mấy người công an xã đã nổ máy định phóng đi, thấy bà ta bước ra, lại lịch sự tắt máy xuống xe chào hỏi. Hai thằng cảm thấy rất bất mãn trước cái hành động ấy. Bọn nó thầm nghĩ, mấy người này đúng là rối hơi. Đi thì đi luôn đi, cứ ngập ngừng ngập ngừng làm hai thằng như đứng trên đống lửa. Thằng Hoan mắt láu liên đảo quanh một lượt, lẳng lẽ bước lùi về sau. Rồi tiến dần về chỗ con xe Exciter dự ngật đó. Vì không còn hồ ghi, nên hành động bất thường của nó cũng không khiến cho mọi người chú ý. Bà cô lúc này vẫn cứ ôm chặt lấy thẳng lương, luôn miệng ý ôi kể lể về sự ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng nó đâu còn tâm trạng nào để nghe nữa. Chỉ chăm chăm mắt trước mắt sau, tính bài chuồn. Bất ngờ phía sau lưng đắm người, con xe Exciter rú lên một tiếng, rồi giọng thằng hoàn quát lớn. Như thế đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngay khi tiếng xe máy vừa nổ, cũng là lúc thằng Lương giật mạnh tay bà cụ ra, rồi lao nhanh về chỗ con chiến mã đã nổ sẵn. Hành động của hai thằng khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây người há hốc. Nhưng chỉ ngay sau đó, ông hợp liền lập tức hiểu ra vấn đề. Nhanh như cắt, ông lao về chỗ hai thằng, định tóm nó lại, nhưng không được. Tuy nhiên ông vẫn thành công giật được cái bọc đen phía sau lưng thằng Lương. đến khi mở ra thì mọi người mới tá hỏa. Trong ấy đâu có phải là cái đàn guitar như nó nói mà là một cái súng điện. Ngay lập tức, ông quay đầu nhìn về phía mọi người quát lớn. "đuổi theo, mau đuổi theo bọn nó." Tiếp sau đó là tiếng những con xe máy thì nhàu rít gào, cùng tiếng còi báo động lắp sau xe hú lên inh ỏi. Phía đằng sau, bà cụ cùng người phụ nữ kia, ánh mắt vẫn ngơ ngác. Không hiểu rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngẫm nghĩ giây lát, như thể đã thông tỏ mọi sự, bà cụ tốt lên đầy sợ hãi. "Thôi, thôi chết rồi." Thẳng cương, thẳng cương nó chuyển sang nghề trộm chó. Ngồi trên con xe Exciter, hai thằng phóng đi bạt mạng trên cung đường chính của làng. Bởi vì nắm thế chủ động, lại thuộc dẫn cung đường. nên khả năng thoát thân của hai thằng rất cao. Sau khi lao gần đến cổng làng, bất ngờ trước mặt bọn nó xuất hiện bốn năm chiếc xe máy dàn hàng ngang. Đã thế, còn nghe rõ những tiếng nẹt pô đến nhức óc. Cùng với tiếng thằng Hoàn quát tháo, là tiếng còi xe máy vang lên inh ỏi. Thế nhưng dường như đám người trước mặt kia chẳng quan tâm, đã thế còn lẳng lách đánh võng, quẻ chân chống xuống đường, như thể muốn trêu ngươi bọn nó. Nếu là lúc bình thường, hai thằng cũng chẳng ngán cái bọn này, thậm chí còn cho mỗi thằng cái bản tay cảnh cáo. Nhưng lúc này nước sôi lửa bỏng, chỉ cần chậm chân một chút là bọn nó sẽ được mời lên phường uống nước chè, bóc lịch cả quyền ngay lập tức. Thằng Lương tức điên, nó đứng thẳng người lên, rồi dùng hai tay ra tín hiệu xin đường. Thế nhưng cái bọn trẻ châu này đâu có dễ gì thỏa hiệp. Chúng nó liên tục ve ga, ép số, làm những con xe máy gầm lên như bò rống. Thang Hoàn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng cũng sau cái câu chửi bới ấy, là một tiếng sầm lớn vang lên. Sau cú va chạm mạnh, hai thằng trẻ châu bị hất văng xuống con mương gần đó. Hoàn và Lương tuy khá hơn, nhưng cũng lao đầu vào một bụi chuối, đầu bị kẹp chặt, khó khăn lắm mới thoát ra được. Mặc dù lúc này đầu óc quay cuồng choáng váng, hai thằng cũng không dám chậm trễ, vội nhìn quanh để tìm chiếc xe. Nhưng con chiến mã của bọn nó lúc này đã bị con quay tàu của mấy thằng trẻ châu cuốn chặt lấy. Khung mắt đằng khung, càng mắt đằng càng, không sao rút ra được. Thấy tai nạn xảy ra, những thằng còn lại sợ hãi, bỏ mặc đồng bạn, lập tức xú ga chạy mất hút. Thử mấy lần cũng không sao tách được hai chiếc xe ra. Hai thằng chỉ đánh bỏ cửa chạy lủi người. Tuy nhiên lúc này chúng nó không thể tiếp tục chạy trên đường lớn. Chúng nó nhảy vọt qua con mương lao về phía ruộng rồi tẩu thoát. Cùng lúc ấy, đám người ở ông hợp cũng đuổi tới nơi. Sau khi nhìn qua hiện trường, ông cho một người đưa hai thằng trẻ châu về nhà, còn mình cùng hai người khác thì men theo đường ruộng rồi đuổi theo. Ruộng lúa lúc này đã trổ bông đắng chữu, hai thằng bất chấp cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Những tàu lá lúa sắc như dao cạo, liên tục cứa vào khắp người, khiến bọn nó đau rát. Vì sau đám người ông hợp vẫn bám sát, cố gắng không để mất dấu vết. Mặc dù hai thằng đã mấy lần đổi hướng, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi. Bởi những nơi bọn nó chạy qua, những mảng lúa đều bị đổ ra về một phía, cũng chẳng khắc nào để lại dấu vết cho đám người ông hợp truy tung. Hai thằng cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, chúng nó cũng chẳng thể xác định được phương hướng, bởi trời lúc này đã tối đen như mực. Và rồi không rõ màn đưa lối. Quỳ dẫn đường thế nào mà chúng nó lại chạy thẳng đến khu nghĩa địa của làng. Đến khi biết thì cũng đã quá muộn. Hai thằng chỉ còn cách xung thẳng vào trong rồi tìm một chỗ để ẩn đấp. Lúc này chúng nó cũng đã sức cùng lực kiệt không cách nào chạy tiếp được nữa. Đám người ông hợp lúc này cũng đã đuổi tới nơi. Xoài đèn pin nhìn vào phía bên trong. Chỉ thấy đâu đâu cũng toàn mộ là mộ. Đang đêm hôm nghĩ đến cảnh đi vào trong đó, đám người của ông cũng không khỏi chùn bước. Một người trong đó lên tiếng, "Ờ, hay hay là về đi anh ơi, ừ, chứ em nghĩ chắc bọn nó chạy mất rồi." Nghe cái giọng điệu ấy, là ông biết người này đang sợ. Chẳng riêng gì anh ta, ngay đến chính ông cũng cảm thấy ớn. Chưa nói đến vấn đề tâm linh, bên trong cái nghĩa địa làng Miêu này, trước giờ nổi tiếng có rất nhiều rắn rết cùng những hiện tượng kỳ quái. trước mặt cấp dưới, ông hợp vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Không được, chắc chắn là hai thằng kia vẫn chỉ quanh quẩn lảng vảng đâu đây. Tôi với mọi người cứ tìm loanh quanh phía xẻ ngoài xem sao. Nấp sau phía một ngôi mộ tổ khá lớn, bên cạnh là một gốc đại cổ thụ nở hoa trắng muốt. Mặc dù đã đồng hành với bóng tối nhiều năm, nhưng trước cái khung cảnh lúc này, hai thằng cũng không khỏi cảm thấy sởn rợn, rợn nổi gai ốc. Ngồi ở đó được một lúc, Hai thằng bỗng ngửi thấy mùi gì thum thùm, giống như mùi chuột chết, nhưng khó chịu hơn rất nhiều. Ở những khu nghĩa địa, cái mùi như vậy cũng không phải là hiếm. Thế nhưng lúc này hai thằng cảm tưởng cái mùi đó rất nặng, cảm giác như ở ngay sát bên vậy. Thằng Hoàn nhăn mặt, khẽ thì thầm vào tai thằng Lương. "Này, mày có ngửi thấy cái mùi gì thum thùm không?" Thằng Lương đưa một tay lên bịt mũi, gật đầu đáp. "Có." không biết là cái mùi gì mà thối thế. Khi lời của hai thằng vừa dứt, cũng là lúc có một giọng nói ồm ồm khàn đặc, như của một người ốm lâu ngày cất lên. "Đau quá, thằng nào ngồi lên người tao đấy?" Hai thằng dúi lên một tiếng thích kinh. Ngay chỗ bọn nó đang ngồi, một bà lão đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới bẩn thỉu từ từ ngồi dậy. Rồi hai thằng cắm đầu cắm cổ bà chạy thục mạng. Cùng lúc ấy, Đám người ông hợp quay ngoắt mặt nhìn về phía đó. Sau khi phát hiện thấy hai thằng kia thì lập tức truy hô đuổi theo. Thấy đám người của ông hợp gửi tới, bà lão kia chẳng hiểu mưu tê gì, cũng lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Ba đoàn người tạo thành một hệ thống dây chuyền. Đám người thằng Hoàn thì sợ ma bỏ chạy, còn bà lão kia thì sợ đám người ông hợp mà bỏ chạy. Lúc này chẳng biết ai muốn bắt ai, tất cả cứ thế luân lượt cắm đầu mà chạy. Sau ngày hôm ấy, đám người ông hợp mới biết, hóa ra đó là bà tới, muốn bà cứu mắc chứng bậy tâm thần điên loạn, thường hay lảng vảng ra chỗ khu nghĩa địa của làng. Nhưng cũng chính nhờ sự xuất hiện bất ngờ của bà ta mà hai thằng Hoàn Lương mới thành công tẩu thoát. Ấy là vì sau khi chạy được một đoạn, bà ta bất ngờ nằm lăn ra đất, co dần sui cả bọn mép. Trước tình huống ấy, đám người ông hợp cũng chỉ còn cách bỏ qua cho hai thằng kia, rồi chờ vội bà ta đi cấp cứu. Họ mấy, sau khi thoát khỏi đám người, hai thằng cũng chẳng dám trở về nhà vì lo sợ chính quyền sẽ tìm đến. Bọn nó bỏ đi lang thang, vật vờ đầu đường xó chợ như dân tị nạn. Đó cũng là phi vụ thảm hại nhất trước giờ của bọn nó. Đã không được gì thì chớ, lại mất hết cả chi lẫn chài. Ngày đến con chiến mã gắn bó với bọn nó suốt bao nhiêu năm, lúc này cũng người một nơi, của một nẻo. Đã 2 ngày liền, chúng nó không có cái gì bỏ bụng. Tối thì nằm ngủ gầm cầu, muỗi rã ấy nó đốt không chừa phát nào. Cứ thế này mãi không ổn mẹ ạ. Ta với mày đi qua nhà lão Khang, cầu cứu lão ấy đi. Mặc dù đã biết trước con người của lão, chỉ nói lời ít không nói tình cảm, nhưng vì vào đường cùng nên hai người vẫn cứ đánh liều. Chỉ là vừa mới đi tới cổng, nhìn thấy hai thằng, mặt lão đã sa sầm. Tin tức về việc hai thằng trộm chó bị phát giác đã lan truyền. Lúc này lão chỉ muốn tránh thật xa bọn nó. Lão lườm mắt rồi quát. Hai thằng chúng mày bắc sắc đến đây làm gì? Đỉnh tới đây ám tao hả? Từ giờ, tao với bọn mày không có quan hệ dính líu gì nữa. Tốt nhất, chúng mày tránh xa tao ra. Hai thằng cũng không bất ngờ trước thái độ của lão. Thằng Hoan nói khó. Kia anh Khang, anh làm gì mà cản tao gió máng thế? Dù gì anh em mình cũng là chỗ làm ăn lâu năm. Hôm nay bọn em xa cơ, mới đến xin anh bữa ăn thôi mà. Đúng rồi đấy, mấy ngày hôm nay bọn em chưa có cái gì vào bụng, đói xanh cả mặt. Bọn em chỉ xin một bữa ăn thôi, xong bọn em sẽ đi luôn. Lão Khang nghe vậy, chẳng cảm thấy chút nào mùi lòng, trái lại, phản ứng càng thêm quyết liệt. "Ồ hay, thì chúng mày điếc hả? Tao đã bảo là không muốn nhìn thấy mặt dính lũ gì đến bọn mày nữa cơ mà. Chúng mày có cút ngay đi không, hay để tao thả chó?" Nhìn con chó béc ghê rất dãnh thòng lòng đang nhe răng gầm gừ, hai thằng cũng chỉ đành chuẩn vội. Đi được một đoạn, thằng Hoan ngoái cổ lại rồi chửi. Cái thằng đeo cáng, lúc bình thường thì anh anh em em ngọt sớt, khi bọn mình xa cơ thì nó trở mặt như trở bàn tay. Cái loại ấy á sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Thôi thôi thôi, mày chửi vào cái thằng cha mặt dày ấy làm gì? Quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm được cái gì bỏ vào mồm. Tao sắp nói là đến nơi rồi đây này. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, mắt thằng Hoàn sáng lên. Suýt nữa thì tao quên mất. Chẳng phải trước đó anh em mình đã bàn tính với nhau, sau này sẽ không làm nghề trộm chó nữa, mà sẽ chuyển sang nghề ăn xin là gì? Ừ nhỉ, mày không nói, suýt nữa tao quên mất. Vậy bây giờ tính sao? Anh em mình triển luôn chứ? Triển luôn, chứ còn gì nữa? Nói rồi hai thằng thất tha thất thểu bước ra chỗ đoạn đường chính, lục lọi chỗ bãi xác kiếm được một cái nón sách. Thế là chúng nó bắt đầu hành nghề. Chỉ có điều mọi thứ không thuận lợi như bọn nó nghĩ. Nhìn hai thằng thanh niên vay u thịt bắp, không kiếm việc gì làm lại đi ăn xin thì chẳng ai cho. Đã vậy, một số người còn khinh xa mặt, nghĩ rằng đó là loại người lười lao động, vô tích sự, chỉ thích ăn bám, thích sống bằng sự thương hại của người khác. Làng nhàng cả nửa ngày không xin được gì, hai thằng đã mệt lại càng thêm mệt. Thằng Lương ngồi vật xuống vệ đường, nói bằng giọng thều thào chán nản. "Tao thấy không ổn rồi mày ơi, hay anh em mình tìm cách khác đi." Tuy nhiên thằng Hoàn sau đó liền phân tích. "Tao biết nguyên nhân tại sao rồi, đó là vì anh em mình quá nôn nóng nên dục tốc bất đạt." "Là sao? Tao chưa hiểu." "Mày nghĩ mà xem." Nhìn bộ dạng tao với mày thế này, ai cũng nghĩ bọn mình là hai thằng lười làm, lười lao động nên đi xin ăn. Nhưng nếu tao với mày giả danh là một vị tu hành đang thực hiện khổ hạnh đầu đà thì mày nghĩ xem. Lúc ấy, có mà súng nhau cúi sưởng lễ lạy, cũng chờ biết chừng. Như thế đã thông tỏ mọi sự, hai mắt thẳng lưng sáng rực, nó vội nói: "Đúng đúng, vậy anh em mình làm luôn thôi." Cư bình tĩnh đã, cái gì cũng phải từ từ. Muốn đóng giả một nhà tu hành, đầu tiên tao phải phải cạo trọc đầu trước đã. Sau đó, phải đi kiếm cái gì để đựng vật phẩm cúng dường, như vậy mới đúng. Nhưng à, tao với mày làm gì còn xu nào, đến tiền ăn còn không có thì tiền đâu mà cắt tóc. Không lo, tao đã có cách, cứ đi theo tao. Nói rồi, hai thằng đi thẳng đến một tiệm tóc gần đó. Vừa bước vào tới nơi, nhìn thấy cái bộ dạng nhếch nhác luộm thuộm của bọn nó, Những người trong quán đều tỏ vẻ không thích. Sau khi hít phải những cái mùi khó chịu từ người hai thằng bốc ra, mọi người lại càng nhăn mặt tránh xa. Anh chủ quán thấy vậy thì khó xử. Trước cửa đã chất lở treo cái bảng, khách hàng là thượng đế. Lúc này không thể thẳng thừng mà đuổi cổ hai người đi được. Anh nhẹ nhàng bước đến nói khó. "Ờ dạ, không biết hai anh đến đây là để cắt tóc hay làm gì ạ?" Mặt thằng Hoan lúc này vênh lên. "Ố hay đến quán cắt tóc, không để cắt tóc thì đi ngủ hả? Thế mà cũng hỏi. "Sà, ờ uh, vậy hay anh chịu khó ngồi kia chờ em một lát. Sóng cái đầu này em sẽ làm luôn." Những người trong quán không ai bảo ai, đều lăng lẽm móc khẩu trang từ trong người ra rồi đeo lên. Thậm chí có người còn đeo đến hai lớp khẩu trang. Thế nhưng cái thứ mùi từ hai thằng vẫn phả ra, vẫn khiến cho họ phải nhăn mặt. Sợ mọi người bỏ về hết. Anh chủ quán phải bỏ dở cái đầu đang cắt, ưu tiên nhường cho hai người lên cắt trước để nhanh chóng tiễn họ ra khỏi quán. Sau khi hai thằng đã ngồi lên ghế, anh chủ quán mới lên tiếng hỏi. "Dạ không biết là hay anh muốn để kiểu đầu gì ạ?" "Cứ cắt chọc cho tôi." Anh chủ quán tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại. "Ờ dạ anh bảo sao cơ ạ?" "Tôi bảo cứ cạo trọc lóc cho tôi. Đừng có để lại bất kỳ cọng tóc nào cả." Bôi vôi vào luôn cũng được. Phía bên kia, cậu nhân viên của anh cũng nhận được câu trả lời tương tự từ phía Thằng Lương. Chỉ trùng 5 phút sau, những mạng tóc nhấp nháp hồi hám trên đầu đã bị cạo sạch. Đầu hai thằng lúc này nhẵn thín như quả bóng. Thằng Hoàn xoa xoa cái đầu, ngắm vút mình trong gương, vẻ hài lòng gật gù. Sau khi cắt xong, hai thằng không có ý định thanh toán rồi về, mà cứ nấn ná, lượn qua lượn lại. Làm anh chủ quán rất khó chịu Sau một lúc Thì thằng Hoàn lên tiếng Ở đây có nhà vệ sinh không Tôi đi nhờ tí Có đấy Anh cứ đi thẳng vào trong kia là sẽ thấy Sau khi thằng Hoàn đi vào Thằng Lương cũng lặng lẽ đi theo sau Hành động ấy Làm mà anh chủ quán cảm thấy hơi kỳ lạ Nhưng cũng không tiện đi vào trong đó giám sát Chờ chừng 5 phút sau Vẫn không thấy họ bước ra Bây giờ anh mới bảo cậu nhân viên đi vào trong đó xem thử. Vào đến bên trong thì cậu nhân viên bất ngờ, bởi ở đó lúc này chẳng có ai cả. Đánh mắt nhìn ra chỗ cửa sau, thấy cửa mở toang hoang, cậu chạy vội ra đó, rồi nhìn quanh, cũng không thấy tăm hơi của hai thằng kia đâu. Vừa la lớn, cậu vừa chạy ra báo tin cho anh chủ quán. Sau khi bước vào, đảo mắt nhìn quanh, anh chủ quán bây giờ mới hoàn hồn. vì không có mất mát gì cả. Thế nhưng lúc nhìn ra chỗ cái nồi cơm điện thì anh thấy có điều không đúng. Cái nồi cơm lúc này mở toang. Sau khi bước lại thì anh không thấy cái xuọt nồi cơm đâu cả. Cậu nhân viên thấy vậy thì ngạc nhiên. Sao bao nhiêu thứ nó không lấy, lại đi lấy cái xuọt nồi cơm điện làm gì anh nhỉ? Ai mà biết được. Thôi, bây giờ em chạy ra ngoài quán Mua tạm cái ruột nồi cơm về đây Chưa còn nấu cơm Thế nhưng đến buổi trưa hôm ấy Sau khi kiểm tra kỹ lại Hai người còn thấy mất thêm cả một cái bát nhựa đựng canh Không còn nghi ngờ gì nữa Chắc chắn là hai thằng khốn nạn kia nó lấy mất rồi Đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu anh chủ quán Chả có lẽ Hai thằng kia nó định Nó định làm giống như ông sư ở trên mạng kia Càng nghĩ Anh chủ quán càng chắc chắn điều đấy là đúng. Anh chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi lẩm nhẩm. "Hây, đúng là thời đại bây giờ, cái gì người ta cũng có thể làm ra được. Vớ vẫn còn có người bái lại hai cái thằng ấy, rồi tung hô bọn nó là Phật sống thánh sống cũng chưa biết chừng." Sau khi đầu nghề đã sắm đủ, chẳng cần hóa trang thêm, nhìn bộ dạng hai thằng lúc này cũng giống hệt một nhà tu hành khổ hạnh. sợ những người xung quanh đây phát hiện, hai thằng đã đi đến một nơi thật xa, rồi bắt đầu hành nghề khất thực. Một thằng cầm cái bát nhựa, một thằng cầm giượn nối căm điện, lững thững đi ngoài đường. Khác hẳn về lúc trước, hai thằng chúng nó bắt đầu được mọi người để ý. Đầu tiên chỉ là những cặp mắt tò mò hiếu kỳ, dần dần đã bắt đầu xuất hiện những cặp mắt ngưỡng mộ. Lúc đi ngang qua chỗ cái quán trà đá, bất chợt bà chủ đứng phát sẩy. khẩn khoản mời hai thầy vào bên trong ngồi uống nước, còn không quên cúng hai cái bánh gai cùng một ít tiền lẻ. Ối giời ơi, thật là duyên phúc cho nhà con. Mời hai thầy vào đây nghỉ tạm, còn cũng chẳng có gì nhiều, có một ít gọi là chút lòng thành, mong hai thầy nhận cho. Nhìn cái bánh gai mà hai thằng nuốt nước miếng ngơ ngực. Tuy nhiên trước mặt đông người thế này, bọn nó vẫn phải cố giữ dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc. Thằng Hoàn nhìn bà chủ quán, làm ra điệu bộ ung dung rồi nói. Lễ vật của bà chúng tôi xin nhận. Chúc bà thật nhiều phước lành. Có bà chủ quán đi đầu làm gương. Những người đang ngồi uống nước cũng bắt đầu có động tĩnh. Họ ngồi dậy, móc tiền ra, rồi lặng lẽ bước lại, chấp hai tay bỏ tiền vào trong bát. Chỉ ngồi một lúc, tính nhẩm sơ sơ, hai thằng cũng đã thu hoạch được hơn một trăm. Bụng thằng Lương lúc này sôi lên ùng ục, nó nháo nháo vào lưng thằng Hoàn. Hiểu ý, thằng Hoàn đứng dậy, sau đó chào tất cả mọi người ở đây, lại tiếp tục lặng lẽ bộ hành. Tuy nhiên sau khi đi tới một chỗ vắng người, hai thằng tức tốc lao nhanh vào một chỗ bụi rậm. Kế đó không ai bảo ai thì nhau ngấu nghiến cái bánh gai. Sau khi ăn xong, móc nắm tiền ra đếm, được tổng cộng gần 200.000. Thang Hoàn miệng cười phớ lớ. "Ấm rồi, có số tiền này anh em mình khỏi phải lo nhịn đói." Tự Dung thằng lương thấy thèm thịt chó, nó khẽ thủ thỉ vào tai Thang Hoàn. "Hay là anh em mình dùng số tiền này đi làm một bữa ra trò đi." Thang Hoàn lườm mắt. "Không được, mới đó mày đã nghĩ đến chuyện ăn uống hưởng thụ rồi. Mày nên nhớ, bây giờ anh em mình đang là nhà tu hành, đi vào những chỗ như thế" Còn đâu hình ảnh nữa. Phải ráng nhịn, đợi một thời gian nữa kiếm được nhiều hơn, lúc ấy ăn chơi nhảy múa cũng chưa muộn. Tay xoa xoa cái bụng vẫn còn đang sôi sục, thằng lương mèn tiếp. "Hay, một cái bánh gai chá thấm tháp gì, tao thấy vẫn đói lắm. Mày xem mua cái gì ăn đi." "Việc gì phải mua? Bây giờ tao với mày chỉ cần cầm cái bát, đi thêm một đoạn nữa, đảm bảo đồ ăn nhòe không hết." Nói là làm, hai thằng lại tiếp tục thong song bộ hành ngoài quốc lộ. Thấy chỗ nào bán đồ ăn hay hoa quả là hai thằng cố tình đi sát vào để cho chủ quầy nhìn thấy. Lúc đi ngang qua chỗ quán phở bò, thằng Lương đánh mắt vào trong thèm nhỏ dãi. Thế nhưng đèn cho hai thằng, gã chủ quán không phải là một người hiếu đạo, nên đã không nhiệt tình tiếp đón hai vị cao nhân khổ hạnh. Đứng chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, hai thằng cũng chỉ đánh nhắm mắt nhắm mũi. củi hội mà đi tiếp. Thằng Lương vẻ mặt bực bội khó chịu lầu bầu. Cái lão chủ quán này đúng là có mắt như mù, không thấy hai vị chân tu như bọn mình hay sao mà cứ lờ đi. Táo rủ cho cái quán phở của lão à, làm ăn thất bát, sớm ngày sập tiệm. Tránh ngược với đó, lúc đi tới chỗ sạp hoa quả thì bà chủ nhiệt tình tiếp đón nồng hậu. Bà bốc vội mấy quả cam, vài quả ổi rồi bỏ vào trong bát. không quên ủng hộ thêm một ít tiền lẻ. Thang Hoan thấy vậy thì gật gù hài lòng, bày ra bộ dáng cao nhân, xoa đầu rồi chúc phúc cho bà chủ. Chúc cho bà được nhiều phước lành. Bà chủ chắp hai tay cảm tạ rối rít. Tiếp tục đi đến chỗ sân sinh nơi có đông đúc người qua lại, hai thằng bước vào thì ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhìn cái dáng vẻ thê thảm nhếch nhác của hai thằng, mọi người chẳng những khâm chê, mà ngược lại vô cùng thán phục và tôn kính. Dễ hiểu thôi, những gì họ không làm được mà người khác làm được, theo quy luật tâm lý sẽ nảy sinh một sự thán phục. Thêm nữa, nhìn hai người này như vậy, họ thầm nghĩ chắc hẳn hai người này tu rất cao, không màng tiền tài danh lợi, cũng không quan trọng vật ngoài thân, mới có thể bất chấp mà đi bộ hành lang thang như vậy. Ai nấy xúm lại rồi tán tụng. Đương nhiên Tiền cúng sường cũng liên tục được bỏ sau sau vào trong bát cùng với cái suọt nồi cơm điện. Lúc đi tới chỗ quán bún đậu mắm tôm, hai người được bà chủ thịnh vào trong đó để nghỉ chân dùng bữa. Họ đương nhiên chẳng có lý do gì từ chối, nhưng vẫn làm ra cái vẻ như là rất quý bà chủ, muốn bà ta có phước nên họ mới bước vào ăn. Họ ăn không phải là vì họ đói, mà là ăn để cho bà chủ vui lòng mà thôi. Mặc dù đã cố gắng ăn bình tĩnh nhất có thể, Nhưng mà lúc này vì đói quá, thằng Lương vẫn không tránh được cảnh nhồm nhoàm. Bà chủ quán cùng mọi người thấy vậy, cũng có phần nghi nghi, nhưng cũng chẳng dám nói gì vì sợ tạo nghiệp, tác tội với bậc chân tu. Oánh xong hai đĩa bún đậu mắm tôm to đùng, hai người vẫn không có ý đứng dậy rời đi. Biết ý, bà chủ lại tiếp tục đơm thêm một đĩa đầy nữa, rồi dâng lên trước mặt hai người. Hoàn lúc này mới bảo, ờ chúng tôi quý bà lắm, nên mây thỏ dùng đến hai đĩa đấy nhé. Nhà bà có phước lắm đấy. <cười> dạ vâng, hôm nay đúng thật là diễm phước lớn của quán chúng con. Hai thầy cứ dùng thong thả. Được rồi, vậy chúng tôi không khách khí đâu. Và rồi hai thằng lại tiếp tục ăn. Lúc ngẩng đầu lên thì hai cái đĩa bún đậu đã sạch bách. Miệng vẫn còn dính nham nhở mắm tôm bám lại. Thằng Lương định gọi thêm đĩa nữa. Nhưng thằng Hoàn đã kịp téo vào đùi nó, rồi quay ra nhìn bà chủ. Đến giờ chúng tôi đi bộ hành tiếp rồi, chào bà cùng tất cả mọi người. Nói rồi hai người lại đứng dậy, thong song bước đi ra khỏi chợ với cái bụng đã được lấp đầy. Đi được một đoạn, thằng Lương quay ra nói với Hoàn. "Này, tao với mày ngu thật, không biết đường mà đi tu sớm, lại cứ đi bắt trộm chó làm gì?" để bị dí cho tụt cả quần. Cái đầu đất như mày thì làm sao mà nghĩ ra được cách hay như vậy? May nhờ tao mưu trí hơn người. Ở cái thời buổi này, khốn khôn thì chỉ có bắp cám mà đổ vào mồm. Bị thằng bạn rỉ soi nói đều, lương cũng chẳng cảm thấy tự ái, bởi đúng là nhờ có nó, mình mới được như ngày hôm nay. Lúc này chẳng những không phải lo cái ăn cái mặc, tiền bạc tiêu dùng rỉnh, mà còn được người ta tôn sùng, cung kính vái lại mỗi khi nhìn thấy. cái cảm giác đấy nó mới đã làm sao, có tiền cũng chẳng thể nào mua được. Nhưng chỉ cần cạo trọc cái đầu, cầm theo một cái suệt nồi cơm điện đi ra ngoài đường, thế là Nghiễm Nhiên trở thành chân tu, thánh sống. Ngồi nghĩ mãi mà thằng Lương cũng không tài nào giải thích được. Cuộc sống này nhiều khi nó vận hành theo một quy luật kỳ ảo và khác thường đến lạ. Nhưng mà mặc xác nó đi, miễn sao mình cứ có cái ăn cái mặc, tiền tiêu dùng rảnh, không phải nghĩ ngợi gì. Như vậy là được rồi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt đâu. Thế nhưng cuộc sống đôi khi vẫn có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cho bọn nó không thể nào ngờ tới. Chiều hôm ấy, khi hai thằng đang đi bộ hành khất thực, bất chợt có một chiếc ô tô đi lướt ngang. Ngay khi nhìn thấy hai thằng, chiếc ô tô kia đánh lái sang bên đường rồi quay vòng lại. Từ trên xe có ba người bước xuống, Một người trên tay cầm theo một chiếc máy quay. Hai người kia thì đem theo những phụ kiện giống như để thu âm phỏng vấn. Khi nhìn thấy ba người này, hai thằng kia tự nhiên có tật giật mình, cố tình bước thật nhanh như chạy để thoát ra khỏi tầm ngắm. Thế nhưng họ làm sao để cho hai thằng được như ý nguyện. Ba người lập tức đuổi theo sau rồi gọi với. Hai thầy, hai thầy dừng lại cho con nhờ chút việc. Vừa ngoái đầu lại nhìn, Hai thằng càng tăng tốc bước nhanh hơn nữa. Thang Hoàn liên tục thúc giục. "Chạy mau, rất có thể đó là cánh nhà báo phóng viên, để họ quay được là toi đấy." Tuy nhiên trước mặt bàn dân thiên hạ, hai thằng không thể nào ném đồ bỏ chạy. Như vậy mọi việc sẽ bị bại lộ hết. Chỉ một lát sau, ba người kia đã đuổi tới nơi. Anh quay phim thở phi phò. "Ôi, hiệp, hai thầy làm gì mà đi nhanh thế?" làm con đuổi mệt bở cả hơi tai. Thằng Hoan lúc này lên tiếng, "Ờ mấy người tìm gặp chúng tôi có việc gì? Ờ chúng tôi bận lắm, không có thời gian tiếp mấy người đâu." "À dạ không có gì, chúng con chỉ muốn quay phim hai thầy rồi chiếu lên mạng để làm tấm gương cho người đời học tập và noi theo." Thằng Lương vội xua tay, "Ờ ấy ấy, không cần đâu, ờ chúng tôi không muốn ai học hỏi cả, ờ chúng tôi là những người tu hành, không không màng danh lợi." không cầu tiền tài danh vọng. Anh đừng có cản trở công việc tu hành của chúng tôi." Nói rồi hai thằng lại tiếp tục sảo bước về phía trước. Với được con mồi ngon, đám người kia đâu dễ dàng buông tha. Mặc kệ hai người nói gì thì nói, anh quay phim bắt đầu bấm máy. Hai người kia cũng đi theo hỗ trợ. Trước giờ hai thằng chỉ quen sống trong bóng tối, làm gì cũng thập thò lén lút. Lúc này tự dưng bị cái máy quay chĩa vào mặt, Rồi thì chẳng bao lâu nữa, người dân cả nước sẽ biết đến bọn nó. Nghĩ đến đây, hai thằng bỗng thấy sợ. Mới đầu, chúng nó chỉ định đi ăn xin dạo sống qua ngày. Thật đâu có ngờ rằng là ai lâm vào tình huống chớ treo như vậy. Đừng, đừng quay nữa, anh, anh đừng có quay nữa. Tôi bảo đừng có quay nữa mà. Hai thầy cứ kệ con, hai thầy cứ tự nhiên làm việc của mình đi. Coi như chúng con không có mặt ở đây là được. Mấy người nói thế mà nghe được hả? Mấy người chĩa thẳng cái máy quay vào mặt tôi thích kia, làm sao mà tôi tu hành được? Mấy người làm như thế là tạo nghiệp đấy, có biết không? Đâu có, thầy hiểu nhầm ý chúng con rồi. Chúng con chỉ muốn lấy hai thầy làm tấm gương cho bọn người học tập thôi mà. Chúng con hoàn toàn không có ý xấu. Mấy mấy người mấy người cãi qua cãi lại một hồi không được, hai người cũng chỉ đánh cắn răng. Sau khi đi hết một đoạn đường dài, liên tục phải giả tạo bộ dạng nghiêm trang, điềm đạm, làm cho hai thằng như muốn nghẹt thở. Lúc đi tới chỗ một đoạn đường vắng, không thể chịu được nữa, hai thằng bất ngờ bỏ chạy. Trước hành động ấy, đám người quay phim không khỏi há hốc. Thế nhưng hai thể kia quả thực chạy rất nhanh, mấy người không sao bắt kịp. Nếu như họ biết trước đó, bỏ chạy chính là nghề của hai thằng thì chắc chắn cũng không ngạc nhiên đến thế. Sau khi đã cắt đuôi được đám người Bây giờ thằng Lương với hai tay chống cối thở sốc Rồi bảo Hơ Lúc trước đi trộm chó bị nó diệt buổi Chạy đã đành Bây giờ đi tu rồi cũng vẫn phải chạy Đúng là tao với mày mắc phải nghiệp chạy rồi Cũng may tao với mày đã có thâm niên chạy nhiều năm Chứ không để cắt đuôi được cái đám đỉa đói kia Cũng không phải chuyện dễ Lúc này nhìn lại Hai thằng mới biết Mình đang đứng trước cổng một ngôi nhà cấp 4 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhìn qua bên ngoài có phần tồi tàn cũ kỹ. Hai cái cánh cổng tre ọp ẹp đã mở sẵn như chào đón bọn họ. Căn nhà giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Tuy nhiên so với việc ngủ ngoài đường cùng cầm câu thì ngủ bên trong này vẫn tốt hơn rất nhiều. Chẳng cần suy nghĩ, hai thằng chậm chậm bước vào bên trong sân. Đánh mắt nhìn vào chỗ cánh cửa nhà. Chúng nó bất ngờ khi thấy cửa không khóa. Sợ rằng bên trong vẫn có người sống. thằng lương mới cất tiếng gọi lớn. Không có tiếng của ai đáp lại. Sau khi gọi thêm một hai câu nữa, hai thằng mới quyết định bước vào. Khung cảnh bên trong trống trơn, ngoài một bộ bàn ghế gỗ đã mục nát thì không còn bất cứ thứ gì khác. Bao quanh bốn bức tường, trên mái nhà màng nhện bụi bặm phủ kín. Mọi thứ nhìn hết sức tiêu điều lạnh lẽo. Đến lúc này bọn nó có thể chắc chắn Đây là một căn nhà hoang. Đặt mọi thứ đồ nghề qua một bên, phủ phủ qua chỗ dưới đất. Thằng Lương sau đó liền nằm xuống. Sau cả một ngày trời đi bộ ròng rã, lại bị dí cho chạy tọt cả quần. Lúc này cả người nó đã mệt mỏi rã rời. Lục thằng Lương nằm nghỉ. Thằng Hoan móc tất cả chiến lợi phẩm hôm nay thu được ra kiểm lại. Một lúc sau, nó vừa cười vừa nói: Tổng cộng được gần 1 triệu mày ạ. Đầu xuôi đuôi lọt thế này, chẳng mấy chốc mà anh em mình giàu to, gấp mấy lần đi trộm chó. Đang nằm dưới đất, thằng Lương nghe vậy thì khó chịu. Từ giờ mày đừng có nhắc đến hai từ trộm chó nữa có được không? Nghe nó chối tay bỏ sư, rồi không khéo lỡ miệng, ai mà nghe thấy thì chết cả nút. Coi điều ngay khi câu nói của thằng Lương vừa dứt, bất chợt, bên trong buồng vang lên tiếng ho lụ cục. Giống như của một ông cụ mắc bệnh lao lâu ngày Âm tay ngấy Làm cho hai thằng giật mình thoát tim Thằng Lương vội đưa tay lên bịt miệng Không biết khi nãy người kia có nghe thấy Hai thằng nó nói chuyện gì hay không Bộ dạng lén la lén lút Hai thằng từ từ bước vào bên phía trong Quát sau cái tấm mạng tuyên mỏng Bọn nó thấy một ông lão đang ngồi Từ thế ông ngồi Không hẳn giống một người đang lâm trọng bệnh Mà nhìn rất oai nghi ngay ngắn Hai thằng há hốc mồm rồi lên tiếng. "Ờ ông ông là ai? Ờ tại sao ông ở đây?" Ông già kia lúc này mới mở mắt nhìn bọn nó, rồi khẽ mỉm cười. "Cậu ấy? Tôi phải hỏi hai người mới đúng. Tại sao hai người đi vào nhà tôi?" Lúc này hai thằng mới vỡ lẽ, hóa ra nhà này không phải nhà hoang mà có người ở. Thế nhưng tại sao có người ở? mà mọi thứ lại bừa bộn, tiêu điều lạnh lẽo như vậy. Biết mình có chỗ thất lễ, thằng Hoan lúc này mới nhanh nhảu lên tiếng. "À dạ, chúng tôi xin lỗi. Ờ khi nãy chúng tôi đi khất thực về đến đây, tưởng nhà hoang không có ai ở, thế nên mới mạnh muội bước vào." "Ra là vậy. Hóa ra hai vị đây là người tu hành. Thật là thất lễ. Lão đã không kịp nghênh đón từ xa." Thằng Hoan vội xua tay đáp, ơ không có gì, ờ, chúng tôi đã là người xuất gia, đâu có quan trọng lễ nghi hình thức gì đâu. Những người tu như hai vị đây, bây giờ thật là hiếm có. Chẳng hay các vị tu theo hạnh gì? Như thế đã được học thuộc lòng, Thằng Lương nói luôn. Ừm, chúng tôi ạ, tu theo khổ hạnh đầu đà Phật dạy. Ông không thấy hả? Nhìn quần áo chúng tôi tả tơi thế này là biết. Ông lão bất ngờ cười lên một tràng dài. Song ông nói một câu không đầu không cuối. Ra lạ thế, đúng là khổ thật, khổ tận cam lai. Hai thằng nghe vậy, bỗng thấy có chút gì đó chột dạ. Khác hẳn với những người bình thường khác, khi nhìn thấy hai vị sư ăn mặc khác người, bộ dạng thê thảm thì ai nấy đều khởi tâm cung kính thán phục. Nhưng ông cụ này thì mặt vẫn sừng sững, thậm chí ẩn phía sau câu nói kia, dường như còn có chút gì đó như đang mỉm mai chế cười. Thằng Lương nghĩ ông cụ khi nãy chưa nghe rõ, nó một lần nữa lặp lại với giọng lớn hơn. Ông có nghe rõ tôi nói không? Chúng tôi là những vị tu hành khổ hạnh, hạnh đầu đa mà Phật dạy ấy. Tôi nghe rất rõ, chỉ là tôi chưa nghĩ được ra từ ngữ nào xứng đáng để tán tụng hai vị. Xin thứ lỗi cho lão thất phu ít học. Thằng lương đang định tiếp tục lên tiếng thì bất ngờ bị thằng Hoan véo mạnh vào hông, rồi nó nói lảng sang chuyện khác. "Ờ, thế con cháu của ông đâu hết rồi? Sao lại để ông một mình sống trong căn nhà lụp xụp thế này?" "Trước giờ tôi sống một mình quen rồi, không thích chỗ lao xao đông người, chỉ cần cháu cháo thanh đạm qua ngày là đủ." "Thế hóa ra triết lý sống của ông cũng giống chúng tôi, không màng công danh lợi lộc." chỉ một mục tu hành khổ hạnh. Tôi chẳng dám nhận là người tu hành gì cả, chỉ sống sao cho không thẹn với lòng, không làm phiền tới người khác, như vậy đã là tốt lắm rồi." Câu nói ấy làm cho nó cụt hứng ngang, nó đang định tâng bốc ông cụ lên mây, tiện thể cũng nâng tầm đẳng cấp của mình lên, thế nhưng ông cụ lại thẳng thừng từ chối, khiến cho bọn nó chẳng biết nên nói gì nữa. Thầy lúc này cũng đã muộn, hai thằng chủ động xin phép ra ngoài đi nghỉ. Sau cả một ngày bận rộn tu hành vất vả, chẳng mấy chốc mà hai thằng đã ngáy ò ò như sấm. Tuy nhiên ngay cả trong tư thế ngủ, bọn nó vẫn ôm chặt cái suất nồi cơm cùng cái bát nhựa không rời. Còn giếm chiến lợi phẩm, hai thằng đã vắt kỹ vào trong cặp quần, bởi bọn nó lo sợ âm giá kia sẽ có ý đồ xấu. Tuy nhiên bọn nó không hề biết rằng Ngày kia bọn nó bước ra bên ngoài, ông già kia cũng đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Sáng ngày ra, lúc bọn nó bước vào bên trong để từ biệt ông cụ thì chẳng thấy ông đâu cả. Lũng đánh mắt nhìn lên chỗ cái bàn, bọn nó thấy ở đó có hai bát cháo nóng đã được chuẩn bị sẵn. Nghĩ chắc ông cụ bận việc nên đã đi ra ngoài, hai thằng chẳng khách sáo, ngồi xuống húp vài hơi hết sạch. tay vừa xoa xoa cái bụng, thằng Lương vừa bảo. "Này, thế có chờ ông cụ kia về không hay ta vớt mày đi luôn?" Nhìn ngang ngó dọc một hồi, thằng Hoan đáp lại. "Thôi, đi luôn đi, biết ông ấy đi đâu mà chờ." Co điều khi hai thằng đứng dậy, mới thấy ở chỗ ghế có một mẩu giấy nhỏ. Cầm mẩu giấy lên đọc, thì thấy trên đó viết Hôm nay tôi có việc phải đi sớm. Tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai vị. Nếu hai vị không chê, tôi đến, hãy cứ về đây nghỉ cùng với lão cho vui. Thằng Lương lúc này tặc lưỡi. Có thế chứ, ý ra thái độ cũng phải như vậy. Bảy Du Di bọn mình cũng là người tu hành khổ hạnh cao quý cơ mà. Tuy nhiên thái độ của thằng Hoàn thì lại khác. Nó là thằng vô cùng tinh ý và nhạy bén. Nó thấy ở ông lão này có điều gì đó rất khác thường. Từ cách ông ta nói năng, cho đến từng cử chỉ, điệu cười ánh mắt, nó thấy mỗi nét đều phát ra khí chất gì đó rất thâm sâu, khó đoán, không hề giống như của một ông lão nông dân thất phú ít học. Nó cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ biết khi đứng trước ông ta, nó có chút gì đó vừa nể sợ, cũng vừa cung kính thán phục. Thấy nó cứ ngây ra như phỗng, thằng lương mới giật tay rồi bảo, "Này, Mày bị làm sao mà mặt cứ đần ra thế? Đi thôi." Thằng Hoan bấy giờ mới như trở về hiện thực. Nó khẽ gật đầu, rồi sau đó tiếp tục xách đồ nghề lên, rồi đi ra đường. Mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như ngày hôm trước. Mọi người bu lại thì nhau vái lại cúng dường, còn không quên tặng thêm cho hai thằng những lời có cánh, khiến cho bọn nó cảm giác cứ lâng lâng như ở trên mây. Lâu lâu thằng Lương cũng khởi tâm tự bi cố ý một chút phát cho mọi người cùng nghe. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai hiểu nó đang nói cái gì. Có điều như vậy mọi người chẳng những không nghi ngờ, lại càng cho rằng hai thằng này là chân tu đích thực. Bởi lời nói của những vị chân tu, đâu dễ gì mà hiểu được. Họ chỉ biết cố gắng ghi nhớ vào trong đầu, rồi sau đó về nhà từ từ nghiền ngẫm. Nhưng rồi đến tối chiều hôm ấy, bọn nó lại gặp một người mà bọn nó không thể ngờ tới. Ấy chính là lão Khang. chủ quán thịt chó. Hai thằng không dám tin vào mắt mình, còn phải dụi dụi mấy lần thì mới biết đó chính là sự thật. Lão lúc này không phải xuất hiện trong bộ dạng bình thường, mà cũng ta tơi, thê thảm, thậm chí còn hơn cả hai thằng bọn nó. Vừa nhìn thấy hai thằng, lão liền nhếch mép. "Sao, không ngờ được đúng không? Có mối làm ăn tốt như vậy mà hai thằng chúng mày không rủ tao. Thật là uổng công anh em huynh đệ bao nhiêu năm." Hai thằng lúc này vẫn chưa thể ngậm được miệng. Vẫn mắt chữ a, mồm chữ o. Ờ ông âm cũng ông cũng đi tu giống chúng tôi hả? Chứ còn sao nữa? Hôm qua tao tình cờ xem YouTube, thấy chúng mày ạ. Khi ấy bọn mày không biết tao kinh ngạc đến mức nào đâu. Nhìn thấy bọn mày được người ta vẫy lại, tiền ném xào xào vào bát mà tao thèm nhỏ dãi. Thế nên sáng nay nhân lúc vợ tao không để ý, tao cuỗm luôn cái giuật nuôi cơm điện. Rồi bắt xe thằng đến đây để nhập hội với bọn mày Thằng Lương lúc này tức tối chửi thề Ông đúng là một con cáo già Đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào Ông mà cũng xứng đáng trở thành nhà tu hành hả Chúng mày chỉ biết nói người khác Mà không nhìn lại mình Chúng mày cũng chỉ là hai thằng trộm chó hết thời Vậy mà còn đi tu được Tại sao tao lại không thể Hả Hả <cười> Nghe vậy thì hai thằng kia cứng họng. Nan Định tiếp tục lên tiếng gáy cọ qua lại. Thì đúng lúc ấy có mấy người súng sít bước lại cúi sưởng. Hai thằng chỉ đành nuốt cục tức, rồi bày ra bộ dáng an nhiên tự tại. Sau khi cúi chào nó xong, mấy người ấy lại tiếp tục chạy qua chỗ lão Khang. Nhìn mặt lão vênh váo như trâu người bọn nó, thấy vô cùng ngớ mắt. Chỉ muốn lao tới tẩn cho lão một trận lên bờ xuống ruộng. Cái lão Khang này Vậy mà vẫn không chịu buông tha cho bọn nó. Cứ bọn nó đi đâu thì lão lẹo đẻo bám theo sau tới đó. Thậm chí đến tận lúc tối, đi đến tận chỗ căn nhà hoang, lão vẫn không buông tha. Sự kiên nhẫn trong người hai thằng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Đào mắt nhìn quanh không thấy ai, bọn nó bất ngờ ném đồ nghề qua một bên, lao thẳng tới chỗ lão đánh nấm túi bụi. Sau mỗi câu chửi là những tiếng bốp bốp vang lên. cùng với đó là tiếng kêu la oe oe của lão Kang. Tuy nhiên lão này cũng đâu có phải dạng vừa. Lại dũng thân hình cao to béo mập, lão một mình cân hai cũng không rơi vào thế yếu. Hai thằng kia đấm lão được 10 quả thì lão cũng đáp lại được 8 quả rưỡi. Sau một hồi đánh đấm tay bo, ba thằng bắt đầu dùng tới công cụ hỗ trợ. Ấy không gì khác, chính là những cái suột núi cơm điện đem theo. Những tiếng loạng xoạng, tiếng chửi bới Cùng tiếng kêu la liên tục cất lên, tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và bi hài. Chỉ đến khi có một giọng nói xà nu vang lên thì mọi người mới chịu dừng tay lại. Ba vị đều là những người tu hành cao quý, tại sao lại có thể làm ra cái hành động như vậy? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Lão Khang lau đi vết máu dính trên mép, cố mở hai con mắt tím bầm sưng húp ra, nhìn về phía lão già vừa nói. Thằng Lương cùng thằng Hoàn thì mặt nhăn như khỉ, một thằng ôm đầu, một thằng thì ôm bụng vẻ đầy đau đớn. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của mấy người, lão già kia vậy mà không hề chế cười, hay nói một câu châm chọc gì cả. "Đã vậy, con dùng thái độ nhã nhặn lịch sự đáp lại. Cầm nước, tôi đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy cả rồi. Bây giờ mời ba vị vào trong dùng bữa, rồi nghỉ ngơi." Tuy nhiên, với chút sĩ diện ít ỏi còn sót lại của những người hành nghề trọng chó chuyên nghiệp, hai thằng cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bọn nó cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn ông cụ, lầm lũi bước vào trong nhà. Lão Khang thì sa mặt vốn đã được tôi luyện nhiều năm, bởi vậy vô cùng dày và chắc. Sự việc vừa rồi cũng chẳng thấm tháp vào đâu, lão cúi xuống nhặt cái giọt nồi cơm điện méo xẹo lên, rồi cũng dò bước vào trong. Trước thái độ không chê quỷ, không xu nịnh không tôn kính, cũng chẳng coi thường của ông cụ. Ba người tự dưng thấy sợ. Bởi vậy, họ chẳng dám tiếp tục làm ra hành động gì lỗ mãng, chỉ giám chiến tranh lạnh bằng ánh mắt, cùng những cái lườm huýt đầy sự tức tối. Rồi cứ như thế, hết ngày này qua ngày khác. Ba người sau khi đi khách thực về thì lại tới nhà ông lão ngủ nhờ. Dù rằng cũng có một số tín chủ muốn đình họ về tá túc qua đêm, Nhưng ba thằng nọ dám về đó sẽ rất dễ bị lộ tẩy, lớn ngỡ còn bị dẫn cho hết đường về quê. Trái lại khi ở với ông cụ, rõ ràng ông biết họ là những kẻ tu hành giả mạo, nhưng lại không bày tỏ bất kỳ phản ứng tiêu cực nào cả. Điều ấy khiến cho bọn nó vừa nể sợ, cũng vừa tôn kính. Hàng ngày bọn nó cũng chẳng thấy ông ấy ăn uống gì cả, hỏi thì ông luôn nói là mình đã ăn rồi. Lúc nào ông cũng ngồi khoát sau chiếc màn với tư thế giống như ngồi thiền, nhìn rất trang nghiêm và thanh tịnh. Cho đến một hôm, lúc ấy cũng đã về khuya. Tự nhiên căn phòng u ám lạnh lẽo, được lấp đầy bởi những chùm ánh sáng nhiều màu rực rỡ. Ba thằng không ai bảo ai, đều tự động mở mắt. Thẳng Lương lúc này kinh ngạc lên tiếng. "Chuyện gì thế này? Trời sáng rồi hả?" "Sáng đâu mà sáng, bây giờ mới là 1 giờ đêm." bọn nó từ từ đứng dậy. Sau khi bước vào trong buồng thì cả ba đều như chết sững há hốc. Nguồn ánh sáng kia vậy mà chính là phát ra từ người ông cụ. Cơ thể ông lúc này như đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau một hồi trầm trồ ngây ngốc, bất giác cả ba người đều quỳ sụp xuống, chắp tay thành kính. Tận trong sâu thẳm, bọn nó ý thức được ông cụ kia mới đích thực là một vị chân tu khổ hạnh. Và cũng chính trong giây phút ấy, thế giới quan và nhận thức trong đầu ba thằng bắt đầu có sự chuyển biến dữ dội. Quay lại nhìn chính mình, ba người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn, một cảm giác mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Không một lời nói, chỉ bằng những hành động tự bi hỏa ái. Âm của kia đã thực sự thức tỉnh được những lương tâm tội lỗi. Và chỉ ngay sau đó, một tia sáng chói lòa tỏa ra. khiến ba người đều phải nhắm chặt mắt lại. Kỳ lạ lúc họ mở mắt, ông cụ kia đã không còn thấy đâu nữa. Ba người vội chạy quanh khắp nhà tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của ông đâu cả. Chuyện này, chuyện chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng, chẳng lẽ ông cụ kia là là ma? Giọng lão Khang nói trong run rẩy. Thang Hoàn nghe vậy thì lập tức phản bác. "Mạ, mà, mà cái đầu ông ấy, nói linh ta linh tinh." Ông có thấy con ma nào mà tốt như vậy không? Tôi nghĩ rất có thể ông ta chính là bụt. Cái gì? Bụt sao? Mày à, mày định kể chuyện cổ tích cho tao nghe đấy hả? Ông tin hay không thì tùy, nhưng đó là cảm nhận của riêng tôi. Nói xong, Hoàn quay sang nhìn Thằng Lương. "Con mày, mày nghĩ ông ấy là gì?" Thằng Lương ngẫm nghĩ mấy giây rồi bảo, "Tao cũng nghĩ giống mày." Làm gì có con ma nào mà đối xử tốt với chúng ta như vậy? Rõ ràng biết bọn mình tu giả mà vẫn không vạch mặt. Đã vậy, vẫn lo cơm nước, chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Rất có thể ông ấy là một vị thánh nhân thực sự. Nghe hai thằng phân tích, lão Khang thấy cũng có phần hợp lý. Thế nhưng điều ấy vẫn quá mức điều trai kỳ dị, lão vẫn chưa thể nào chấp nhận ngay được. Ngày hôm sau, Lúc ba người đi hỏi những người dân quanh đây thì họ càng kinh ngạc thêm nữa, bởi ai cũng nói rằng đó là một ngôi nhà hoang đã bỏ trống cách đây từ rất lâu. Rất có thể đó chính là nhân duyên cũng là phước phần của ba người khiến cho họ được quay về neo tránh. Cũng sau ngày hôm đó, ba thằng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục sa đường khất thực được nữa. Thậm chí nghĩ lại những hành động trước đó, ba thằng còn cảm thấy cực kỳ xấu hổ và tội lỗi. Lão Khang cũng bỏ luôn cái nghề thịt chó, chuyển sang nghề bán hàng tạp hóa. Thu nhập tuy có ít hơn, nhưng ngược lại, lương tâm lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thản. Toàn về phần hoàn và lương. Không biết có phải do trùng tu thiện từ nhiều kiếp trong lòng bọn nó lúc này trỗi dậy hay không, mà sau đó, bọn nó từ biệt người thân, khăn gói quả mướp, quyết tâm đi tới cùng trời cuối đất để cầu đạo, giải thoát giác ngộ. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Mexi. Câu chuyện của Hoàn, Lương và Lão Khang châm biếm một thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện nay. Trục lợi thông qua niềm tin tôn giáo. Tu tập là điều đáng quý, song cần tỉnh táo tránh bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến hệ quả khôn lường. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.